Hoàng Minh lại nói, dường như Mai Hương còn nhiều điều muốn nói, đáng tiếc là mụ không thể nói hết lời. Từ văn trong lòng đau đớn, đưa mắt nhìn thi thể của Mai Hương, ngắt lời. Nếu như mà tiểu đệ phát giác ra sớm một chút, thì mụ đâu đến nỗi bị đối phương hạ sát. Hoàng Minh lại hỏi, hiện đệ có nhìn thấy mặt của hung thủ không? Từ văn đáp, tiểu đệ nhìn thấy rồi. Hoàng Minh hỏi, là ai vậy? Tử văn đáp, một người tự xưng là khách qua đường. Hoàng Minh hỏi, khách qua đường Ừ Tử văn đáp, đúng vậy, hắn không phải là một người xa lạ đối với tiểu đệ. Hoàng Minh lại hỏi, hiện đệ nhất định đi 5 triệu ừ Tử văn đáp, đúng vậy, chàng nói xong. Liên giơ tay đưa vòng ngọc ra. Hoàng Minh rất là lấy làm khó nghĩ. Ngập ngừng hỏi. Ờ hiền đệ. Tiểu huynh nghe gia sư nói. Thì tưởng Minh Châu Cô Nương. Có ý tặng hiền đệ cái đó. Để mà làm vật đính hồn. Thế mà hiền đệ lại có ý hoàn lại. Phải chăng hiền đệ có ý. Từ văn ngắt lời. Huynh huynh đừng hiểu lầm. Tiểu đệ chỉ vì nghĩ. Mình còn mang mối thầm kiều. Chưa biết sống chết lúc nào. Nên là không muốn để vật này lọt vào tay của kẻ khác mà thôi Hoàng Minh nói Nhưng mà vật này lại do tiểu huynh thoái hồi, Thì e rằng có điều không tiện Tử văn nói Đây là tiểu đệ ủy thác cho huynh huynh Hoàng Minh không làm sao được liền đón lấy vòng tay ngọc rồi hỏi Hiền đệ để tiểu huynh tạm thời giữ cho Có được hay không Tử văn kiên quyết đáp Tiểu đệ nghĩ rằng Huỳnh Huỳnh nên đưa trả đi là hơn Hoàng Minh nói Ờ thôi được rồi Vậy uh, Tiểu Huỳnh sẽ làm theo lời của Hiền Đệ Tử văn nói Vậy Tiểu Đệ xin trân trọng ký thác Ở nơi Huỳnh Huỳnh Hoàng Minh nói Câu chuyện nhỏ mọn này Có gì mà Hiền Đệ phải bận tâm Đoạn hai người từ biệt Hoàng Minh lên đường đi ngay Từ văn đưa một quang nhìn lại thi thể của Mai Hương, nước mắt chảy quanh, chàng nói bằng một giọng rất là bì thiết. Mai Hương, ta thề quyết vì mụ mà dựa hận, bầm thay kẻ thù làm muôn đoạn. Thôi, mụ hãy nhắm mắt mà yên giấc ngàn thu đi. Chàng nói xong, băng mình chạy xuống lầu. Chàng lên đường ngay đêm nhầm về phía Nam Triệu mà tiến. Kiều hận trong huyết quản của chàng sôi lên sùng sục. Nỗi oán độc khác nào lò lừa đỏ nung nấu căn trường Chàng hận mình chẳng thể nào tìm thấy kẻ thù ngay lập tức Để ăn tươi nuốt sống cho hạ dẫn Biệt thự ở Nam Triệu là một trong ba biệt thự của Từ Anh Phong Thôi nhỏ Từ Văn đã theo mẫu thân tới đó mấy lần Nhưng từ ngày lớn tuổi Chàng chỉ đến có một lần Không ngờ tổ quạ để bị bịp chiếm Lại là nơi mẫu thân chàng Bị kẻ thù bí mật bắt đem giữ tại đó Từ văn quên cả đói khát, quên cả mệt nhọc, cứ đeo sao đội nguyệt lao thật nhanh về phía trước. Trong đầu óc của chàng, ngoài mối hận cừu không còn lại một chút gì khác. Hình bóng mai hương, một mụ tỷ nữ rất là đáng thương, lại làng vàng trước mặt chàng. Hồi chàng còn thơ ấu, mụ tận tâm trông nom cho chàng. Khi ấy, mụ đã ngoài ba 30 tuổi mà không chịu đi lấy chồng. đồ tỏ, mụ cố ý giữ thân phận tôi đòi cho đến hết đời. Mụ thì phụng chủ mẫu đến hết dạ trung thành. Ai có ngờ đâu mụ đi đến kết quả lại là bị thảm như vậy. Mụ nói là vâng lời mẫu thân cảnh cáo chàng. Nhưng mà cảnh cáo chuyện gì? Phải chăng mẫu thân chàng đã có tin tức gì và hành động của kiểu già? Hay là... Nếu mà mụ chỉ sống thêm một lát, thì vụ bí mật về khách qua đường có thể phanh phùi ra được. May mà mụ đã tiết lộ ra chỗ giam cầm. không thì chẳng hiểu mẫu thân phải chịu khổ cho đến bao giờ chàng đi mỗi lúc một gần đến năm triệu trong dạ lại càng băn khoăn tử văn nghĩ tới khách qua đường đã giả mạo làm người che mặt mặc áo cầm bào mấy lần định hạ sát chàng lại một lần chàng suýt chết về hai hán tử lạ mặt cả hai đều không sợ độc thủ và công lực của họ rất là cao thầm hai người này là thủ hạ của kẻ khác Vậy nhân vật sai khiến một họ, tất là không phải là tầm thường. Chàng tự hỏi, công lực của mình hiện nay liệu có đủ để cứu thoát cho mẫu thân khỏi bàn tay của bọn ma đầu hay không? Tử văn nghĩ vậy, trong lòng cũng hơi chán nản. Nhưng mẫu tử tình thầm, dù có dẫn thân vào nơi núi kiếm rừng đào, chàng cũng không thể lùi bước. Diệu thủ tiên sinh đã dặn đi dặn lại, bảo chàng bất luận hành động việc gì cũng nên nói cho tưởng ý dân biết. Nhưng tưởng úy dần là một tay cự phú, ăn sung mặc sướng ở phủ khai phòng. Đâu có thể đem những chuyện kiều hận giết chóc trên trốn giang hồ, chút cho lão được. Chàng lại liên tưởng đến tưởng úy dần và theo lời của diệu thủ tiên sinh, đã tìm ra được phương pháp giải trừ vô ảnh tội tâm thủ. Lão dụng công như vậy là để chàng có thể kết duyên cùng cô gái quý báu của lão. Dù chỗ dụng tình của lão chỉ là vì tình riêng, nhưng mà thật, cũng đáng để cảm kích. Hiện nay chàng còn mang nối huyết kỷ, thì đâu có rảnh mà nghĩ đến mối tình nhì nữ. Và lại cánh tay độc của chàng cũng là một lợi khí mà hiện giờ chưa nên giải trừ. Ngoài cửa Tây thành 5 triệu có một khu rừng rất là xinh xắn. Trong rừng này có một biệt thự của thất tinh bảo chủ từ anh phong. Sáng sớm hôm ấy, một chàng thư sinh mặt đen Mình mặc áo đen, lạng vàng ở ngoài cổng biệt thự. Chàng thư sinh này ôm mối oán độc trong lòng, và chính là địa ngục thư sinh tử văn. Cổng biệt thự vẫn đóng chặt. Đây là một biệt thự của nhà chàng, mà bây giờ chàng như là kẻ khách lạ qua đường, không dám đường hoàng gõ cửa. Cánh cổng lớn sơn son đã bị mưa gió làm cho phai nhạt, dường như lâu nay không có người sở đến. Những khóm hoa cao hơn bờ tường, Trên ngọn vẫn còn loáng thoáng những màu đỏ tía. Từ văn ngần ngừ hồi lâu rồi quyết tâm tiến lại giật cái vòng đồng. Sau một lúc, phía trong cổng có tiếng bước chân sột soạt. Tiếp theo là thanh âm ồn ồn của một lão già hỏi vọng ra. Là ai vậy? Thanh âm này Từ văn dường như là đã quen tài. Chàng không khỏi xúc động vì đó đúng là thanh âm của lão già nhị hồ tử. Chàng tự hỏi. Mẫu thân mình chưa bị bắt đi ừ. Sao vẫn còn lão già này ở đây gác cổng? Chàng chưa kịp trả lời. Thì lão già lại hỏi. Là ai ở ngoài đó? Đúng là khẩu âm của nhị hồ tử. Tư văn không hiểu mình nên kinh hãi hay là vui mừng. Chàng vội đáp. Nhị hồ tử đấy ừ. Ta đây mà. Lão già lại hỏi. Ngươi là ai? Tư văn đáp. Văn nhị công tử. Lão già la lên một tiếng. Lão già chiều kinh ngạc. Cánh cổng hé mở ra. Và một lão già mặt mũi khô khàn xuất hiện. Giữa đám dầu dìa xồm xoàm. Lộ ra đôi mắt như là chim mừng. Lão đầy vẻ kinh hãi. Tử văn hỏi. nhị hộ tử. Lão phải nghe ra thanh âm của ta mới phải chứ? Lão già tay vị cánh cổng nhìn tử văn một lúc. Rồi cất giọng run run hỏi. Người không giống. Tư văn kích động ngắt lời. Nhị hộ tử, ta đã cải trang dung mạo. Rồi ta sẽ nói đầu đuôi cho lão nghe. Nhị hộ tử tia mắt sắc bén, âm thanh đầy vẻ kinh dị hỏi. Công tử, đúng là nhị công tử rồi. Tư văn đáp, đúng vậy. Nhị hộ tử hỏi, công tử không chết được. Từ văn ngạc nhiên hỏi lại. Làm sao mà chết? Câu đó ở đâu ra? Nhị hộ tử hái miệng líu lưỡi hồi lâu rồi mới lên tiếng. Ờ không, ờ không. Lão nô tưởng nhị công tử bị mắc tay độc thù của kẻ thù rồi. Từ văn nước mắt chảy quanh, nghiến răng đáp. Đúng vậy, ta đã mấy lần bị độc thù của kẻ thù, nhưng mà ta không chết. Nhị hộ tử la lên. Trời ơi! Thật là tạ ơn trời Phật. Tử văn hỏi. Mẫu thân ta đâu? Nhị hộ tử hỏi lại. Công tử hỏi nhị phu nhân ư? Tử văn nói. Lão này lầm cầm rồi. Chẳng phải nhị phu nhân còn ai vào đây nữa? Nhị hộ tử thờ giải đáp. Nhị công tử. Nhị phu nhân không hiểu lạc lõng ở nơi đâu. Còn sống hay là đã chết. Ta cũng không biết nữa. Từ văn gầm lên. Sao? Lão bảo sao? Nhi hộ tử sợ hãi lùi lại hai bước. Không trả lời được nữa. Từ văn luống cuống không biết phải làm thế nào. Lời mai Hương quyết nhiên không phải là giả dối. Mụ nói mẫu thân chàng ở biệt thự ngoài cửa Tây Thành Nam Triệu. Bây giờ nhi hộ tử lại bảo không hiểu lạc lõng ở nơi đâu. Thế là nghĩa làm sao? Dĩ nhiên. Nhị hộ tử cũng không nói dối. Chàng nghĩ không ra chuyện ngoắt méo này, chàng lại hỏi: "Nhị hộ tử, trong nhà còn ai nữa không?" Nhị hộ tử đáp: "Không còn, chỉ còn mình lão nô quay giữ ở đây mà thôi." Từ Văn hỏi: "Thế trước này có xảy ra chuyện gì không?" Nhị hộ tử đáp: "Không ngờ có chuyện gì cả." Sao công tử lại hỏi câu này? Từ văn lại càng nghi hoặc. Mai Hương là mụ tỷ nữ đi liền với mẫu thần. Mụ bị giết về tay của khách qua đường. Chính mắt chàng trông thấy sau lưng hung thù. Lúc mà mụ sắp chết, có lý đầu lại không nói sự thật. Chuyện này là nghĩa làm sao? Chàng lớn tiếng hỏi. Nhị hồ tử, lời lão nói có đúng sự thật hay không? Nhị hồ tử nóng nảy đáp. Nhị công tử, lão nô không hiểu lời công tử muốn nói sao đây. Lão còn nhớ Mai Hương không? Mai Hương ừ, dĩ nhiên, lão nô nhớ lắm. Mụ uh, làm sao? Ta đã gặp mụ rồi. Nhị công tử đã gặp mụ, thế uh, bây giờ mụ ta ở đâu? Từ văn thờ giải đáp. Mụ chết rồi. Nhị hồ tử hỏi, Mụ làm sao mà chết? Từ văn không trả lời câu hỏi của lão, chàng nói ngay. Lúc mà lâm tử, mụ có nói là nhị phu nhân ở trong biệt thự này. Nhị hộ tử lùi lại hai bước, run lên nói, Lão nô hoàn toàn mê muội. Nhị phu nhân cùng mụ, đồng thời mất tích. Từ văn bước chân vào qua cổng, rồi đóng cổng lại nói, Đi, Chúng ta vào nhà nói chuyện. Nhị hộ tử cất giọng không được tự nhiên nói. Xin nhị công tử hãy vào trọng hiền ngồi một chút. Để lão nổ làm món gì ăn. Hỡi ơi, trời còn thương người lành. Lão nói xong, đi về phía nhà ngang. từ văn nhìn kỹ sân trước vườn sau thấy có dại mọc đầy. Canh lá khô rụng chất đống. Đây là một cảnh thê lương khác trước nhiều. từ văn cho mày. Trong lòng xiết nỗi bi ai, chàng xuyên qua đình viện, tiến vào vườn hoa hiền. Cảnh trần thiết trong hiền vẫn như cũ, nhưng mà bụi bặm khắp nơi, góc nhà mạng nhện chi chít. Đứng trước cảnh tượng đau lòng này, bất giác từ Văn đứng thọn mặt ra. Cuộc biến thiên của đời người thật là không đâu mà lường được. Một cơ sự to lớn đổ sộ nay đã biến thành một cảnh nhà hoàng thề thảm. Nhà tan người chết, Từ văn chừng như là trái tim chìm hẳn xuống. Hồi lâu, nhị hồ tử lại xuất hiện. Lão vội vàng lau bụi trên ghế và miệng không ngớt than vắn thở dài. Từ văn ngồi chơi như là tượng gỗ, nỗi thê lương không bút nào tả xiết. Nhị hộ tử dọn dẹp sơ qua hoa hiền rồi bày rượu cùng với thức ăn ra. Lão nói, nhị công tử dùng cơm và rượu đi. Từ văn ngẩng đầu lên, Thấy trong khoảnh khắc mà lão sắp được tám món ăn, nên là chàng không khỏi lấy làm lạ, liền hỏi. nhiều hộ tử, lão ở đây cũng không thiếu thốn chứ? nhiều hộ tử sửng sốt hỏi. Công tử hỏi thế là nghĩa làm sao? Tử văn đáp. Ta chắc lão cũng để ý đến chuyện hưởng thụ. Nếu không thì sao trong lúc bất ngờ này mà cũng làm được nhiều món ăn đến vậy? Nhị hồ tử cười ha hả đáp. <cười> Về cái điểm này thì lão nù cũng khá đấy. Lão liền rót rượu ra. Từ văn vẫy tay bảo lão. Lão cũng ngồi đây uống một chùm với ta. Nhị hồ tử đáp. Lão nù không dám. Từ văn nói. Nhị hồ tử. Đã đến lúc này mà lão còn cầu nệ lễ nghỉ ư. Cứ lại đây. Nhị hồ tử nói. Vậy à, lão nổ xin nước kính bồi công tử một chung từ văn nâng chung rượu lên, bất giác nước mắt tuôn xuống như mưa. Chàng ngửa mặt lên uống một hơi cạn chung rồi nghẹn ngào hỏi Nhị hộ tử, bảo chủ có đến đây bao giờ không? Nhị hộ tử run bần bật hồi lâu, rồi mới đáp. Lâu này, chủ nhân không thấy đến. từ văn lau nước mắt nói. Lão có biết, gia phụ đã... Nhị hộ tử sửng sốt hỏi. Sao? Chủ nhân làm sao? Từ văn đáp. Lão già bị hại trên đường đi khai phong rồi. Nhị hộ tử vẻ mặt thê thảm, đưa tay lên lau cầm mắt giáo hoàng không một giọt lệ. Lão lại mọm ngày xuống trước án, dập đầu bình bình mấy cái, rồi ra chiều xúc động, đứng lên hỏi. Hãy! Ai là hung thủ Từ văn nghiến răng đáp. Nghe đồn là thống thiền hỏa thượng. Thống thiền hỏa thượng là ai? Ta chưa rõ lai lịch. Hiện giờ lão ở trong vệ đạo hội. Vệ đạo hội là hội gì? Từ văn thờ giải đáp. Nhị hộ tử, lão không qua lại giang hồ thì đừng hỏi nữa. Ngày mà thất tinh bào xảy ra vụ đổ máu, lão có trông thấy không? Lão nù chỉ ở biệt thự này, không có vẻ thất tinh bào. Nhưng lão có nghe nói hùng thủ là ai không? Cái đó, cái đó lão nù cũng không biết gì hết. Lão cũng không nghe ra ra ta nói gì ư Trước này, chủ nhân không nói chuyện đại sự với lão nù bao giờ. Tử văn không hỏi gì nữa. nhị hộ tử nói, Mời nhị công tử uống rượu đi. Tử văn đáp. Ta không uống được nữa. Nhị công tử. Việc đã đến thế này. Công tử nên bớt nỗi bị ai. Thuận theo biến cố. Để mờ mưu đồ cuộc báo thù. Lão nói rồi lại rót rượu đầy vào chung cho tử văn. Tử văn ngồi ngay ra. Uống hết chung rượu. Rồi đột nhiên nghiêm sắc mặt nói: Nhị hô tử. Việc này thật là kỳ quái." Nhị hộ tử hỏi lại, "Có việc gì kỳ quái?" Từ Văn đáp, "Mai Hương trước khi tắt hờ, có nói là nhị phu nhân bị kẻ thù bắt đem về nhốt ở biệt thự này." Nhị hộ tử đứng dậy, kinh hãi la lên, "Cô ấy là ở đâu mà ra?" Giữa lúc ấy, Từ Văn cảm thấy đầu nhức mắt hoa, chàng đưa tay ra vịn lấy bàn Nhị hộ tử run lên hỏi, Ờ nhị công tử, công tử ở làm sao vậy? Tử văn đáp. Chắc là mấy bữa nay ta chạy suốt ngày đêm, nên là mệt quá mà sinh ra như vậy. Nhị hộ tử bật lên chàng cười ha ha. Mặt mũi của lão biến thành hùng dữ, tiếng cười lạnh lẽo ghề hồn. từ văn biết là nguy rồi. Chàng gắng gượng đứng lên, nhưng kiệt lực lại phải ngồi xuống. Chàng hỏi. Nhị hộ tử. người Nhị hộ tử đáp. <cười> Nhị công tử. Công tử nên nhận lấy số mạng. Đừng bán trách lão nô Đây là công tử tự tìm đến. Tử văn ruột gan tan nát, lớn tiếng quát. Cái lão chó má này, ngươi... ngươi bảo sao? Nhị hộ tử cất giọng thè thè đáp. Lão nô đã bảo công tử nhận lấy số mạng. Tư văn trận mắt bị phẫn vô cùng. Chàng có ngờ đâu, nhị hồ tử lại ám toán chàng. Trước này phụ thân của chàng đã quay lão là một gia nhân tâm phúc. Giờ đây, lão lại ám toán tiểu chủ nhân, thì ai mà tin được. Thật là kỳ quái, thật là khiếp sợ. Sự việc chắc chắn không thể nào xảy ra rồi mới thật là kỳ. Nhận lấy số mạng ừ, chẳng lẽ bị chết về tay của lão bộc ám toán mà cũng là số mạng được chẳng. Từ văn lại cố gắng đứng dậy, nhưng mà đầu chàng nhức quá, không phát huy được nội lực, đành phải ngồi xuống ghế. Đột nhiên, chàng phát giác ra điều gì, tự hỏi. Chẳng lẽ mình lại trúng phải chất kịch độc diêm vương lạnh ngử? Chàng nhìn kỹ lại cạn rượu, thì đúng là có chất độc mờ phân lạng rất nặng. Nếu là người khác, thì không phát giác ra được. Nhưng từ văn chuyên về độc đạo, mờ chính trong người chàng cũng có chất độc. nên là không qua được mắt chàng. Từ văn hối hận vì đã sơ tầm, nếu chàng để ý một chút, thì đâu đến nỗi một tay cao thủ về độc đạo, lại bị kẻ khác đánh thuốc độc, thật là chết đuối đỉa đèn. Lúc mà mới gặp nhị hồ tử, lão đã lộ vẻ khác thường, nhưng ngày lúc ấy chàng không phát giác ra được. Bây giờ thì đã quá muộn mất rồi, vì chàng không thể nào giải được chất kỳ độc diềm vương lạnh. Từ văn trận mắt ngó nhị hồ tử, máu trong huyết quản chạy dần dần. Lừa giận đốt cháy tâm can chàng. Chàng hận mình không thể nào nắm lấy lão mà xé xác. Chàng bất lực mất rồi, nội kinh hoàn toàn bị chất độc kiềm chế. Nếu chàng chết về vụ này, thì thật là không tài nào nhắm mắt cho được. Từ văn ngoác miệng ra chửi mắng, rồi gầm lên như là một con giã thú bị thương. Lão thất phủ! Sao? Sao ngươi dám hạn độc thủ hạnh ta Thái độ phấn hận của chàng trông mà phát khiếp. Nhị hộ tử bất giác lùi lại một bước. Lắp biết rõ từ văn không làm gì được nữa. Nhưng mà thấy chàng nổi hùng, lão không khỏi sợ hãi. Người lão co rúm lại, hồi lâu mới lên tiếng. Nhị công tử! Nội lực của công tử quả nhiên là ghê gớm. Nếu như mà người khác bị độc nặng như thế này, là chết ngay lập tức. không tài nào chống đỡ được giây lát về điểm này dĩ nhiên là tử văn cũng tự biết mai hương trúng độc chết liền trang cho uống thuốc dài mụ mới gượng gạo nói được vài câu tử văn lại rít lên lão cầu tại sao người lại hại ta nhị hộ tử sợ hãi đáp nhị công tử vụ này nhị công tử đừng oán ta nhị công tử xuống diềm đài sẽ biết là mình chết về tay ai? Từ Văn ta nát ruột gan, chàng la lên một tiếng thật là to, rồi họng máu tươi ra ngất đi, suýt nữa té xuống đất. Lời của Mai Hương quả là đúng sự thật, biệt thự này đã bị đối phương chiếm cứ, nhị hộ tử phàn chủ về hùa với kẻ thù, thì ai mà tin được? Từ Văn thở hồng hộc một lúc, chàng cố gắng chấn tĩnh để mà thần trí khỏi mê đi. Trang nhến ràng nói. Nhị hộ tử, kẻ chủ mưu sai lão làm việc này là ai? Nhị hộ tử cười khanh khạch đáp. Nhị công tử không nên biết là hơn. Vì biết mà chết lại càng khó nhắm mắt. Tư văn tức quá thét lên. Lão cậu kìa, ngươi, ngươi không phải giống người. Nhị hộ tử lại sóng giọng Ngươi vừa vừa mổm chữ. không thì chết chẳng toàn xác được đâu người người dám <cười> dám với cả không dám thì người nhất định phải chết rồi Từ văn lửa giận công tầm mắt tối sầm lại phải gục xuống bàn rượu thịt dày đầy vào mặt giữa lúc ấy bất thình lình một tiếng quát vàng nhị hộ tử ngươi lại dám hại người thật ử Từ văn phải cố gắng gượng mới ngẩng đầu lên được hai tay chống xuống mép bàn để mờ ngồi lại tựa vào ghế mắt chàng nảy đom đóm nhìn không rõ người mới đến là ai bóng nhì hộ tử rú lên một tiếng tiếp theo là một tiếng quát thuốc dậy tư văn xúc động tâm linh vội gắng gượng móc lấy mấy viên tích độc đàn nhét vào miệng dùng nước miếng nuốt xuống lập tức trang cảm thấy bớt choáng váng bóng người trước mắt lờ mờ trang vẫn chưa nhìn rõ là ai Người này chính là thiên nhãn thánh thủ, nói đúng hơn là diệu thủ tiên sinh. Diệu thủ tiên sinh xuất hiện lúc này, ở nơi đây một cách đột ngột, ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Nhị hồ tử bị diệu thủ tiên sinh nắm giữ, lão sợ quá, mặt xám như là trò tàn. Diệu thủ tiên sinh cực kỳ xúc động, người lão run bẩn bật không ngớt, miệng lầm bẩm Sao? Sao lại thế này? Một việc chẳng có lý nào xảy ra, lại phát sinh. Lời bị lẽ gì? Từ văn thần chí tỉnh lại, chàng nghe rõ những câu của Diệu thủ tiên sinh lẩm bẩm, nhưng chàng đã kiệt quệ, thậm chí không còn lực lượng để phân tích lời nói của lão. Diệu thủ tiên sinh lớn tiếng quát hỏi: "Ngươi có biết là ngươi đã làm việc gì không?" Nhị hộ tử run run hỏi lại: "Các hạ là cao nhân phương nào?" Diệu thủ tiên sinh gạt đi ngay, <cười> Thôi đi, ngươi chỉ cho ta hay Tại sao lại làm như thế này Nhị hồ tử vặn lại Khác hạ có biết Nhúng tay vào việc nhà người khác Là một điều tối kỵ trên trốn giang hồ hay không <cười> Lão thất phủ, đừng dườm lời nữa Lấy thuốc giải ra đây Nhị hồ tử lắc đầu Không có Diệu thủ tiên sinh quát lên Người thử nói một câu không có nữa cho ta nghe xem. Nhị hồ tử vội hỏi. Các hạ định làm gì? Ta muốn cho người sống là sống, mà giết người cũng chẳng khó gì. Nhị hồ tử run lên hỏi. Các hạ làm thế được chăng? Người cứ thử đi coi. Nhị hồ tử lại nói cứng. Dù lão phù có chết và tay các hạ Nhưng các hạ cũng đừng hỏng sống sót Diệu thủ tiên sinh lại dít lên Lão cầu thuốc giải đâu Không có Diệu thủ tiên sinh phóng chỉ ra Nhiều hồ tử rú lên như là heo bị chọc tiết Chán toát mồ hôi nhỏ giọt xuống cả xuống tròm dầu Trông như là mấy hạt châu Mặt lão cò rúm lại Chẳng còn ra hình thù gì nữa Diệu thủ tiên sinh lại quát hỏi. Màu, có đưa thuốc giải hay không? Nói màu. Nhi hồ tử chỉ dên là, chứ không trả lời. Diệu thủ tiên sinh lại phóng chỉ đâm vào người của đối phương, rồi buông tay ra. Nhị hộ tử téo hụt xuống đất, vừa lăn lộn vừa dãy ruộng, miệng sùi bọt trắng, rú lên như là quỷ khóc mà gào. Diệu thủ tiên sinh lại thét lên. Thuốc giải! Nhị hộ tử chịu đựng ghê gớm, Lão vẫn không trả lời. Diệu thủ tiên sinh hắng giọng một tiếng. Rồi mở bì thuốc lấy con dao cầm tay. Gầm lên. Cắt tại Chưa dứt lời. Lão đã xẻo cái tay bên trái của đối phương. Máu tuôn ra như suối. Diệu thủ tiên sinh lại quát. Còn tại nữa. Tay bên hữu cũng rớt liền. Nhì hộ tử đau đớn không bút nào tà xiết. Miệng lão rít lên những tiếng dữ dội. Cắt hà. Các hạ hãy chợ đó, mà chịu thạm hình, không liệt gấp mười lần lão phủ. Diêu thủ tiên sinh thét lên the thé. Còn hai mắt của người nữa. Lão đưa mũi dao xuống, toàn khoét mắt. nhiều hồ tử khiếp sợ, hai mắt bị tàn hủy thì sống không bằng chết. Nhưng trước sự uy hiếp khủng khiếp hơn là cái chết, người quật cường đến đầu cũng phải hết hồn. Tạ, Tạ lấy! Diêu thú tiên sinh thu đào về. Nhị hồ tử kiệt lực. Tiếng rú thảm biến thành tiếng rên ư ử. Người lão cuồn lại như là con rắn. Lão cố là lên. Xin, xin hãy giải khai huyệt đạo. Người bỏ thuốc giải ra trước đi. Nhị hồ tử lắp bắp. Ta, ta còn đi lấy. Không được. thuốc thuốc giải ở căn phòng phía tây. Trên ngăn tủ. Thứ năm, trong cái bình trắng. Diệu thủ tiên sinh chạy đi ngay, dường như lão rất quen thuộc ngõ ngách của tòa biệt thự này. Chỉ trong khoảnh khắc, diệu thủ tiên sinh trở ra, tay cầm cái bình trắng dơ lên trước mặt của nhị hộ tử hỏi. Có phải cái bình này không? Đúng vậy. Diệu thủ tiên sinh giải khai âm huyệt cho nhị hộ tử, nhưng lại điểm vào huyệt đạo khác. lão lạnh lùng nói: cho thuốc giải này có sinh hiệu nghiệm thì sinh mạng của người mới quyết định được. lão nói xong liền tiến lại trước từ văn móc một viên thuốc trong bình già nhét vào miệng chàng. người bị trúng độc khác với người bị thương chỉ cần uống đúng thuốc giải là lập tức kiến hiệu ngay. từ văn bỏ viên thuốc vào miệng nhai rồi nuốt xuống. chỉ trong nháy mắt minh chàng toát mồ hôi ướt đẫm chất độc toát ra. nguyên khí phục hồi. chàng tiến lại gần nhị hộ tử, vung tay lên, toàn giáng xuống. diệu thủ tiên sinh vội là, không phải để hãm sống. nhưng mà đã chậm mất rồi. nhị hộ tử chỉ kịp rú lên nửa tiếng, đầu của lão đã nát nhừ. Từ văn ra tay trong cơn phẫn hận đến cực điểm, tuy là diệu thủ tiên sinh quát lên ngăn cản, nhưng chàng vẫn không kịp thu tay về. hạ thủ xong. Chàng hối hận vô cùng. Diệu thù tiên sinh trong mày nói. Người để hắn sống có hay hơn không? Từ văn gật đầu đáp. Văn bối biết mình lầm rồi. Vì quá nóng mà hử việc. Xin ta ơn tiền bối đã đến cứu mạng. Diệu thù tiên sinh hỏi. Lão phù đã bảo người đi khai phòng trước. Tại sao? Từ văn ngắt lời. Đúng vậy. Nhưng mà mẫu tử tình thầm. Văn vối được tin tức là không sao nhẫn nại nổi nữa. Diệu thủ tiên sinh an ủi chàng. Thường tình của con người là thế. Nhưng Lão lại trách ngay. Có điều, Lão Phu đã hẹn với người. Trong vòng một tháng sẽ điều tra ra sự thật. Người nên chờ đợi mới phải. Lão Phu muốn người thay đổi hình dạng. Chỉ vì mục đích che đôi mắt của đối phương. Tránh những tai nạn bất chắc. Chuyến này. Nếu không có liệt đồ là Hoàng Minh báo tin cho Lão Phu đến kịp thời, thì người đã gặp hậu quả ra sao? Chắc là người cũng biết rồi. Từ văn không khỏi run sợ. Quả nhiên, nếu Lão không đến kịp, thì chàng chẳng tay nào sống được nữa. Sự tình mỗi ngày một phức tạp, kỳ bí ra ngoài sự tiền liệu của mọi người. Đối phương luôn luôn tìm cách để mà hạ sát chàng, lại giết cả Mai hương mụ thi tì thân tín của mẫu thân chàng. Chỗ dụng tâm của hung thủ thật là khó hiểu. Quái dị hơn nữa, nhị hồ tử, một người lão bộc thân tín của phụ thân chàng, lại mưu đồ ám toán tiểu chủ nhân, thì có trời nào hiểu được? Mẫu thân của chàng ra sao? Chàng không thể để kẻ thù kiềm chế mãi được. Theo sự an bài của diệu thủ tuyên sinh và lời nói của lão cũng đã tiết lộ manh mối. Tử văn tựa hộp biết lão đã rõ ngọn ngành. Chỉ có tiến thêm bước nữa là lão chứng thực bằng việc làm. Từ văn nghĩ vậy, chàng xúc động hỏi. Chắc là tiền bối đã biết lai lịch của đối phương. Diêu thủ tiên sinh gật đầu, rồi ngần ngừ đáp. Có thể nói như vậy, nhưng... Từ văn trong lòng nóng nảy hỏi ngay. Nhưng làm sao? Ờ thì lão phù chưa được bằng chứng tối hậu, nhất là theo sự cân nhắc. thì trong thiên hạ không thể có những chuyện quái dị lì kỳ như là vụ này. Xong sự thực lại không để cho Lão Phu phủ định nguyên tắc trong việc xét đoán. Tử văn hỏi, tuyên bối có thể cho văn bối biết trước được chút nào không? Diêu thủ tiên sinh lắc đầu đáp, Ờ uh, không được, vì việc này quan hệ trọng đại. Một là Lão Phu không dám nói càn trước khi được bằng chứng xác đáng, hay là nói ra trước, Có thể là hỏng việc. Tư văn lại hỏi. Vạn bối rất là băn khoăn và sự an toàn của giả mẫu. Diệu Thủ tiên sinh đáp. Chắc là không có chuyện bất chắc xảy ra cho bà đâu. Tiên bối căn cứ vào điều gì mà nói như vậy? Căn cứ vào tình trạng điều tra của lão phù. Vạn nhất diệu Thủ tiên sinh gạt đi. Không. Không có chuyện vạn nhất. từ văn hỏi gặng. Tiên bối nhất định không chịu báo trước cho vạn bối ử. Diệu thủ tiên sinh ôn tồn đáp, Không phải là lão phù không chịu, mà là không thể nói trước được. Người cần phải nhẫn nại. Chỉ trong vòng một tháng, nhất định sẽ rõ trắng đèn. Theo ý kiến của lão phù, thì người nên lập tức khởi hành đi tường phù ở Khai Phòng. Từ văn trong lòng nổi lên những nỗi đau khổ vô cùng. Chàng gặp nhiều thảm họa ly kỳ. Những thảm họa mà con người thanh niên cỡ tuổi đổi mười không thể nào chịu nổi. Đi khai phòng là một việc mà chàng không muốn. Nhưng bây giờ dường như chàng đã đến bước đường cùng. Đầu tiên chàng luyện được môn độc công thất truyền trong võ lâm. Từ lâu là vô ảnh tuổi tâm thủ. Sau chàng lại gặp lão quái ở sau núi Bạch Thạch chút chân nguyên vào cho chàng. Chàng những tưởng đối với bản lĩnh này. Có thể hành động đền ơn trả oán. Ngỡ đầu, chàng lại gặp những kẻ thù mỗi ngày một ghê gớm hơn. Chàng tự hỏi, mỗi huyết thù này biết năm nào tháng nào mới trả xong được. Nghĩ tới đây, lòng chàng tê tái, bất giác buông một tiếng thở dài não ruột. Diệu thủ tiên sinh sực nhớ ra điều gì, liền nói, Chúng ta nên rời khỏi ngay nơi đây, nhị hộ tử chết rồi. trong nhà này không còn ai nữa tạm thời người đừng tiết lộ bản tướng người cầm lấy ít thuốc giải chất kỳ độc diêm vương lệnh đem theo bên mình để phòng khi dùng tới lão nói xong đồ lấy mấy viên còn thì đưa cả bình cho tử văn tử văn đón lấy bình thuốc ngọ lời cảm ơn rồi cảm khái nói tiếp ngày trước tiên phụ lấy được độc kinh tự cho là sẽ thành tay cao thủ độc đạo nhất thiên hạ Nhưng mà xem chừng, trong võ lầm, trái núi này cao, còn có trái khác cao hơn. Ngay như chất độc diêm vương lệnh, tiên phụ cũng không giải trừ được. Diệu thủ tiên sinh mắt chiếu ra những tia khác lạ. Lão hỏi, sau người biết lệnh tôn không giải trừ được diêm vương lệnh? Từ văn đáp, vì văn bối chưa từng nghe thấy gia phụ nói đến tên diêm vương lệnh bao giờ. Diệu thủ tiên sinh lắc đầu. Cái đó chưa đủ chứng minh là lệnh tồn không giải trừ được. Từ văn liền tiếp. Còn nữa, trong mình vãn bối có đem theo tích độc đàn. Hết thầy các chất độc trong độc kinh, tích độc đàn đều giải trừ được cả. Nhưng mà đối với Diệm Vương lệnh thì vô hiệu. Như vậy đủ chứng minh... Diệu thủ tiên sinh xua tay ngắt lời. Ồ, cái đó thì chưa chắc. Người đã nghiên cứu toàn bộ độc kinh chừa. Từ văn đáp, Ờ chưa, nhưng mà điều sở học của vãn bối đều do tiên phụ dạy khẩu truyền. Độc thù tiên sinh gật đầu nói, Thế thì phải rồi, biết đầu chất độc diêm vương lệnh lại chẳng ghi trong độc kinh. Từ văn ngơ ngác hỏi, Chẳng lẽ giữa cha con mà gia phụ còn giấu diếm ử? Diêu thủ tiên sinh đáp, Lý đương nhiên là như vậy, song việc thiên hạ, Nhiều khi chẳng thể nào lấy đạo lý thông thường mà cân nhắc được. Từ văn lặng yên không nói gì nữa, chàng không tin phụ thân có ý riêng từ, nhưng mà cũng chẳng thể nào quyết định là không có việc này. Phụ thân của chàng đã chết rồi, nhưng còn hai điều vẫn khiến chàng băn khoăn trong dạ. Một là chàng chưa được tìm thấy độc kinh bao giờ. Hai là phụ thân chàng, chàng biết rõ một khi luyện thành vô ảnh tội tâm thủ, thì trung thần. chẳng không cách nào đụng chạm vào da thịt của người nào. Như thế, chẳng những đoạn tuyệt mối hạnh phúc suốt đời của chàng, mà còn làm tuyệt tự dòng họ tử. Hơn nữa, ban đầu thất tinh băng chưa bao giờ gây oán với ai. Cũng không có chuyện mưu độ lớn nào, thì cần gì phải luyện độc công này. Phụ thân của chàng đã biết rõ thế, sao còn cố ý làm. Trong thiên hạ, ai cũng trọng nhất là tình cha con. Phụ thân đã sai lầm. Thì kẻ làm con, còn biết nói sao Từ văn liên tưởng đến Thượng quan Hoành Đã kể một thiên cố sự Khiến cho người nghe phải dựng tóc gáy Đồng thời chàng nhớ tới vụ công án Và người đệ tử của Tu Duyên Lão nỉ Bị gian dầm Rồi bị hạ sát Nếu quả là phụ thân chàng là con người như vậy Thì thật lợt đốn mặt Bại hoại, ai cũng có thể giết Chàng càng nghĩ càng đau khổ vô cùng Vì đây là một sự sỉ nhục, không tài nào rửa sạch. Diệu thủ tiên sinh lại dục, Ờ, chúng ta đi thôi. Từ văn gật đầu, rồi theo diệu thủ tiên sinh ra ngoài biệt thự. Ra ngoài cửa lớn, hai người rẽ về phía tây cửa thành, thì trước mắt xuất hiện một nội cỏ hoang lương bát ngát. Diệu thù tiên sinh dừng bước nói. Chúng ta tạm chia tay ở đây, chẳng bao lâu nữa sẽ gặp nhau tại tường phủ. Từ văn chợt nhớ tới một việc mà lòng chàng vẫn thắc mắc từ lâu, vội hỏi. Tiền bối có thể giải thích một mối nghi ngờ cho văn bối được chẳng? Diệu thủ tiên sinh hỏi. Việc gì? Từ văn đáp. Việc có liên quan đến ngôi nhà ma tại thành chính giường. Diệu thủ tiên sinh hỏi lại. Người muốn biết ư? Đúng vậy, mong tiền bối nói thực cho hay. Diệu thủ tiên sinh trầm ngâm một chút rồi hỏi Người đã đến ấy một lần rồi, phải không? Đúng vậy Lão Phù nói trắng cho người hay Là ngôi nhà ma đó quả là một trong những chỗ bí mật của Lão Phù Từ văn xúc động trong lòng, run lên hỏi Đúng là một nơi bí cư của tiền bối ư? Diệu thủ tiên sinh lạnh lùng đáp Chắc là người lấy làm lạ lắm mà chưa tìm ra chứng cứ xác thực phải không đúng vậy bây giờ người có thể chứng thực rồi đấy tư văn ngơ ngẩn một chút rồi hỏi tiếp ở đó văn bối có gặp một vị uh... Diệu thủ tiên sinh không chờ tư văn nói hết câu đã cướp lời nguyên phối phu nhân của lệnh tôn l không cốc lan tô viên chứ gì đó là điều mà văn bối muốn thỉnh giáo tiền bối Người muốn biết điều gì thì hỏi đi. Dường như đại mẫu của văn bối rất là oán hận tiền phụ. Đúng vậy. Ngày mà không cốc làn tô viên lấy lệnh tồn rồi, trung gian xảy ra một đoạn đường rẽ. Tiền bối có thể cho hay được không? Diệu thù tiên sinh đáp. Ờ, vụ công án này cho người hay cũng được. Ngày trước, đại mẫu người nổi tiếng trên trốn giang hồ khiến cho rất nhiều võ sĩ thanh niên phải say mê điền đảo. Nhưng bà chỉ để mắt xanh vào một nhân vật, tên gọi là Hoành Thiên Kiếm Ngụy Hán Văn. Hai người thề non hẹn bể, ăn ở với nhau cho đến đồ bạc giằng lòng. Một hôm dưới bóng trăng tỏ, hai người đứng nói chuyện tâm tình ở sau ngọn thiếu thất núi Tùng Sơn, thì đột nhiên chạm trán kẻ thù. Hoành Thiên Kiếm bị đối phương hất xuống vực thẳm tàn sát. Không cốc làn đau đớn, không muốn sống nữa. Bà thề quyết rửa hờn cho người bạn lòng. Bà chạy khắp bên chân trời góc bể để mà dọa là tùng tích của kẻ thù. Một hôm chạm chán kiểu giả, hai bên mở cuộc quyết đấu sinh tử. Lão nói tới đây dừng lại một chút để mà ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp. Đáng tiếc là không cốc làn bản lĩnh kém đối phương một bậc nên là bị trọng thường. Kiều gia thấy không cốc lan dung nhàn nguyệt hẹn hoa nhường, nên là liền nảy lòng ham muốn, toan bài cưỡng hiếp. Giữa lúc mà nguy ngập như là ngàn cân treo sợi tóc, thì một võ sĩ khác xuất hiện, giết được kẻ hùng tàn kia, giải nguy cho không cốc lan y lại đưa bà về, hết lòng cứu trị. Từ văn lắng nghe bất giác ồ lên một tiếng. Diệu thủ tiên sinh cầm mắt liềm dìm, cất cao giọng nói tiếp. sau không cốc lan khỏi thương thế một mặt bà cảm ơn võ sĩ đã cứu mình mặt khác y giết được kẻ thù và nhân phẩm không phải là tầm thường y hết lời năn nỉ bà chuyện lòng lấy y tư văn nóng nảy hỏi sen vào người võ sĩ ấy là ai diêu thủ tiên sinh trận mắt lên đáp y chính là tự ảnh phòng, phụ thân của người đấy tư văn ủa lên một tiếng rồi hỏi rồi sau nữa sau cuộc hôn nhân chừng ba năm có người đến thất tình bào tầm cừu và tiết lộ một chuyện bí mật đáng sợ tư văn ngắt lời chuyện bí mật đó như thế nào diệu thủ tiên sinh nghiến rằng gia chiều phẫn kích liền đáp nguyên ba năm trước hoành thiên kiếm bị hất xuống vực thẳm là một vụ giết người có dự mưu Từ văn hỏi, dự mưu ử. Diêu thủ tiên sinh đáp. Đúng vậy, một cuộc dự mưu rất là đề hèn, chỉ vì một mục đích, muốn chiếm khổng cốc làn. Từ văn tưởng chừng như là trái tim chìm hẳn xuống, chàng cơ hồ không còn dũng khí để nghe nữa. Nhưng mà nội tình kích thích, chàng run lên hỏi, là ai dự mưu? Phụ thần người. Tử văn không khác nào bị dội một thùng nước lạnh, chàng la lên. Không, không phải, không có lý nào như thế được. Diệu thủ tiên sinh ôn tồn nói. "Ngươi nên bình tĩnh lại để tiếp nhận sự thực, dù là một sự thật rất là phũ phàng. Tử văn lại hỏi. Có gì làm bằng chứng không? Diệu thủ tiên sinh không trả lời, lão hỏi lại. Tử văn. Ngươi có biết ai đến thất tình bào tầm cửu hay không? Từ văn nghiến rằng đáp. Tài hạ không biết. Diêu thù tiên sinh nói. Lờ nhị sư thúc của người đấy. Con người đã hạ sát hoành thiền nhất kiếm. sau lại bị phụ thân của người giết? Lờ tạm sư thúc của người. Từ văn lùi lại luôn ba bước. Chàng lầm bầm. Không. Gia phụ là hạng người như thế ư? Không. người diệu thủ tiên sinh ngắt lời tam sư thúc của người tính cách cũng giống như là phụ thần người vì thế mà thành người bị hy sinh trong cuộc âm mưu này Từ văn lại hỏi thế còn nhị sư thúc của tại hạ thì sao diệu thủ tiên sinh đáp y cũng bị phụ thần người giết chết Từ văn giận nảy người là hoàng không như vậy thì quá là khiếp diêu thủ tiên sinh lại nói đại mẫu người là không cốc lan tự liệu không thể nào địch lại phụ thần người bà muốn thừa cơ ra tay báo thù tư văn nhớ lại vẻ oán độc của đại mẫu liền tin thiên cố sự này không phải là giả dối mối sỉ nhục phụ thần của chàng để lại không tài nào sửa sạch được làm cho chàng đau khổ ngấm ngầm không bao giờ hết chàng dáng chấn tính tâm thần Dẹp mối xúc động hỏi Y có báo thù được không? Diêu thủ tiên sinh đáp Từ ngày phụ thân người có độc kinh rồi Bà ta không còn cơ hội nào nữa Từ văn chưa hết nghi ngờ Hỏi lại Thế tại sao bà lại ở trong ngôi nhà mà? Diêu thủ tiên sinh đáp Đó là lão phù trượng nghĩa Lưu bà ta ở lại đó Từ văn lại hỏi Thế thằng nhỏ tên gọi là tiểu bảo đó là ai? Diệu thủ tiên sinh lộ vẹ buồn giàu. Lão cất giọng run run đáp. Gã là con của lão phù. Vừa sinh ra đã mất mẹ. Nên gửi bà ta nuôi dưỡng. Từ văn hỏi. Tiên bối có biết thiên cố sự này từ trước không? Diệu thủ tiên sinh đáp. Lão phù không biết trước. Mới đây mới rõ chuyện đó. Sau khi người đến dọ thám ngồi nhà mà. Đại mẫu người mới tiết lộ vụ bí mật này Tiền bối thu liêu đại mẫu tại hạ Hẳn là có nguyên nhân Dĩ nhiên Văn bối muốn hiểu rõ nguyên nhân đó Diêu thù tiên sinh ngập ngừng Lão không trả lời Hỏi lại Lệnh tôn cùng tưởng ủy dần Giao kết mật thiết với nhau Có phải vậy không Sự thật là như vậy Vì lẽ đó Lão Phu thu lưu đại mẫu của người Giữa Lão Phu và tưởng úy dần Cũng có mối liên hệ đặc biệt Từ văn lại hỏi Tiên phụ có biết không Người là người đầu tiên Biết chuyện bí mật này của Lão Phu Từ văn trầm ngâm một chút Rồi nói Văn bối nhớ lại là tối hôm ấy Đến thăm ngôi nhà ma có người theo dõi Diệu thù tiên sinh ngắt lời Đúng vậy, mục tiêu theo dõi của đối phương chính là người, nhưng mà cũng chưa thu lượm được kết quả nào. Tử văn hoang mang hỏi, tuyên bối có biết người đó là ai không? Diệu Thủ tiên sinh ngập ngừng đáp, lão phù đoán là một nhân vật trong bọn thất tình cố nhân. Tiên bối biết rõ lai lịch của đối phương chứ? Diệu Thủ tiên sinh đưa một quang ngó tử văn hồi lâu mới trầm trọng đáp. Ờ, trong vòng một tháng, Lão Phu sẽ khám phá ra vụ bí mật này. Ờ, được rồi, văn bối thùng thẳng chờ đợi tin tức nha Lão Phu đi đây, người cũng nên đến ngày tưởng phủ đi. Giữa lúc ấy, một bóng người nhanh như là cơn gió thoảng lướt qua. từ văn bất giác buột miệng khen. Thân pháp rất là màu lẹ, mà tư thế đẹp như tiền bối. Chàng chưa dứt lời, thì bóng người kia đã quay ngoắt loại, đứng trước mặt hai người. Người này ăn mặc như là một gã tú sĩ quê mùa, nhưng mắt chiếu ra những tia thanh quang sắc bén, nhìn chằm chặp vào diệu thủ tiên sinh, rồi cất giọng hỏi. Phải chẳng, các hạ là thiền nhãn thánh thủ. Diệu thủ tiên sinh cười ha hả đáp. Ồ, chính là tại hạ đây. Tại hạ truyền chữa những bệnh nguy nàn và kiêm nghề quay tướng, theo mà ý. Tại hạ còn hiểu được cả địa lý và bói toán nữa đấy. Lão tú sĩ lạnh lùng ngắt lời. Các hạ, có lờ diệu thủ tiên sinh nữa phải không? Diệu thủ tiên sinh lộ vẻ rất là kinh hãi. Lão đưa mắt nhìn tử văn rồi hỏi lại đối phương. Lão phù mất kém, không biết các hạ là cao nhân phương nào? Lão tú sĩ đảo cầm mắt chi mừng một lượt rồi đáp. Cái đó các hạ bất tất phải hỏi làm gì? Gia tỷ bản nhân không muốn nói thì cứ bịa ra một cái danh hiệu. Có, nó có chẳng có ý nghĩa gì cho các hạ đâu. Diêu thù tiên sinh ngắt lời. Ừ, có lý. Các hạ có điều gì dạy bảo? Lão tú sĩ đáp. Bản nhân muốn hỏi các hạ về tin tức một người. Các hạ muốn hỏi ai? Lão tú sĩ đáp. Bản nhân muốn tìm thất tình bảo chủ từ ảnh phòng. Từ văn chấn động tâm thần. Trang tự hỏi, lão thú sĩ này lai lịch thế nào? Sao diệu thủ tiên sinh lại không nhận ra y y muốn hỏi tin phụ thần của mình làm gì? Sao y biết cả lai lịch của diệu thủ tiên sinh? Diệu thủ tiên sinh run người lên, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ trần tĩnh. Lão hỏi lại, các hạ muốn nghe tin tức của từ anh Phong ư Đúng vậy. Sao các hạ lại đi hỏi tại hạ? Lão tu sĩ thảm nhiên đáp. Vì các hạ cùng với y cùng một đường. Từ văn lại chấn động tâm thần. Chàng không ngờ đến diệu thủ tiên sinh với phụ thân mình lại cùng một đường. Bất giác chàng nhìn diệu thủ tiên sinh bằng cầm mắt kinh nghi. Tuy chàng đã tiếp xúc với diệu thủ tiên sinh nhiều lần. Đồng thời diệu thủ tiên sinh có mối liên quan đến tưởng quý dần, Mà chàng vẫn chưa biết rõ trần tướng. Chỉ quen với bộ mặt diệu thủ tiên sinh. Hóa trang làm thiên nhãn thánh thủ bỗng nghe diệu thủ tiên sinh lớn tiếng hỏi lại ở sao các hạ bảo từ anh phòng với tại hạ lờ cùng một đường ngữ lão tú sĩ lạnh lùng hỏi các hạ phủ nhận hay sao diệu thủ tiên sinh gật đầu nhưng mà không trả lời lại hỏi các hạ nói thế hàn lờ có điều căn cứ hừ dị nhiên Thế thì các hạ nói thử nghe đi. Các hạ cùng từ anh Phong, mạo xưng là cao thủ ngũ lùi cùng, đến vệ đạo hội để mà tầm cửu Có phải vậy chẳng? Diệu thủ tiên sinh hỏi lại. sau các hạ biết vụ đấy? lão tú sĩ hứng hờ đáp. Các hạ thừa nhận điều đó là được. Ngoài ra, bất tất phải hỏi nhiều. Từ văn lại xúc động trong lòng. Chàng không ngờ hôm đó ở trên núi Đồng Bách, người áo trắng toàn luyện ngũ lôi châu để giết bọn quái vật thu hội vệ đạo. Nhưng mà bị thống thiền hòa thượng ngăn trở, lại là phụ thân của chàng. Mà sao diệu thủ tiên sinh chưa nói tới? Rồi chàng lầm bầm. Phải rồi, ta nhớ bữa đó diệu thủ tiên sinh đã cảnh cáo ta phải rời khỏi hiện trường. Té ra là vì nguyên nhân này. Nhưng mà khi ở đầu núi Bạch Thạch, đảo lại cùng thất tình cố nhân tranh đoạt Thạch Phật với bọn táng thiên ông và vô tình tẩu. Sau đến vụ thất tình cố nhân và phụ thân mình bị giết trên đường đi khai phòng, cứ tình hình phức tạp này mà coi thì diệu thủ tiên sinh là hạng người rất là khó hiểu. Diệu thủ tiên sinh ngẩn ra một lúc rồi hỏi, các hạ muốn biết y lạc lõng ở nơi đầu phải không? Các hạ hỏi câu này chẳng là quá thừa ư. Nhưng các hạ hỏi để làm gì? Lão tu sĩ mắt lộ sát khí đáp. <cười> Để đòi lại nợ cũ. diều thù tiên sinh thung thẳng nói. E rằng món nợ đó các hạ không thể đòi được nữa. Lão tu sĩ hỏi ngay. Tại sao vậy? giang hồ đã đồn đáy. Nơi thất tinh bảo chủ từ anh Phong bị chết trên đường đi khai Phong. Chẳng lẽ... Lão tu sĩ cười khanh khách, ngắt lời. Ồ... <cười> Lão thâu nhì. Lão mờ dám bảo tên thất phù từ anh Phong chết thật rồi ư. Từ văn nghe lão tú sĩ thoá mạ phụ thân mình là lão thất phù thì lừa giận bốc lên âm ầm. Cô hồ không nhấn nại được nữa. Đồng thời lời nói của lão khiến cho chàng chấn động tâm thần. Chính chàng đã mai táng di thể của phụ thân cùng thất tình cố nhân. Tuy là không nhìn rõ mặt nhưng mà xét theo gì vật thì cũng đủ chứng minh là phụ thân của chàng. Cả thân hình, phục sức Cũng không sai mẩy may Chủ nhân của khách qua đường Cũng cho người đưa tin là phụ thân chàng Chết về tay của thống thiền hòa thượng Diệu thủ tiên sinh kinh ngạc Đứng ngây ngây ra Từ văn cũng nổi lòng hoài nghỉ Tự hỏi Chẳng lẽ trong vụ này còn có điều gì ngoắt ngéo Nếu vậy thì thật là một chuyện đáng sợ Diệu thủ tiên sinh cất giọng cực kỳ lạnh lẽo đáp Tại hạ không hiểu Các hạ nói cái gì <cười> các hạ đã tự hiểu rồi Diêu thủ tiên sinh vẫn một mực Tại hạ chẳng hiểu gì hết Lão thú sĩ cười khỏe nói <cười> Thôi đi lão thủ nhỉ Trước mặt Phật đừng đốt hương giả Lão nói bẹt giả là hơn Diêu thủ tiên sinh vẫn lạnh lùng đáp Các hạ đừng có coi người bằng nửa con mắt Thế là bản nhân đã trọng vọng các hạ rồi đấy Diệu thủ tiên sinh cười ha hà nói Nếu các hạ không trọng vọng lão thù nhì này Thì dùng đến danh từ gì Đủ rồi Ngươi đừng dươm lời thêm nữa Từ văn bây giờ không nhấn nại được nữa Liên hỏi xen vào Sao các hạ không nói rõ lai lịch thân thế đi Lão tú sĩ không thèm nhìn lại tựa hồ chẳng coi từ văn vào đầu Lão lành lùng đáp Tiểu tử không phải việc của người Từ văn cũng không vừa, hỏi lại Chưa chắc, sao lão lại biết vậy? <cười> người cũng gạn dạ lắm Chẳng lẽ người biết từ anh phòng lạc lõng ở nơi đâu sao? Có thể như vậy Lão trú sĩ quay lại ngó từ văn bằng cầm mắt chiếu ra những tia sáng như điện Lão chừng mắt nhìn từ văn nói Ta muốn rằng, ngươi đừng bậy đầu nói đấy Từ văn đằng hắng một tiếng rồi hỏi Các hạ chớ có kinh người, tay hạ thỉnh giáo lai lịch của các hạ đấy. Lão Tu Sĩ hứng hở đáp, trước này Lão Phu chẳng kê khai lai lịch với ai. <cười> Nếu vậy thì các hạ đừng hòng được người ta trả lời. Người cũng ngầm cuồng lắm nhỉ? Tùy các hạ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Lão Tu Sĩ lớn tiếng, tính nhân đại của Lão Phu chỉ đến một hạt độ nào đó mà thôi. Tử văn sẵn giọng, Tại hạ cũng chỉ nhường nhịn có chừng Diệu thủ tiên sinh hỏi tiếp Các hạ bằng cứ vào điều gì Mà bảo rằng Người chết trên đường đi khai phòng Không phải là tử anh phòng Câu này chính tử văn cũng muốn hỏi Chàng nhìn lão tú sĩ chằm chập Xem lão trả lời như thế nào Lão tú sĩ không nghĩ ngợi gì Hỏi lại ngay Tử anh phòng Vì lẽ gì mà bị giết Ai đã trông thấy hung thủ là ai? bản lĩnh của hắn như vậy thì trên trốn giang hồ phòng có mấy người giết được hắn. Huống chỉ hắn lại giỏi nghề dùng độc. Diệu thù tiên sinh đáp. Các hạ nói vậy kẻ già là cũng có lý. Nhưng các hạ quyền rằng người giỏi thì còn có người khác giỏi hơn. Lão tú sĩ nói. Dù thế nào đi nữa chẳng lẽ từ anh phòng lại không trốn thoát được. Hắn là con người khéo trốn lắm. Diệu thù tiên sinh ngắt lời. Các hạ còn quên một điểm nữa. là y đã tỷ đấu với một tay đối thủ tương đương và lâm vào tình trạng cả hai cũng bị thương gần chết. Lão tú sĩ hỏi. Các hạ có mặt ở đường trường không? Diệu thù tiên sinh lắc đầu đáp. Không có. Ồ, oh, thế thì lời đồn ấy làm gì có bằng cớ? Lão thù nhì kia, ta nói cho lão hay. Những người chết vì chúng độc mẫu uổng mạng, khắp mình không có thương tích. Diện mạo của họ bị phá hủy sau khi tắc thở, nên là máu không dài nhiều. Những vết thương ở da thịt lại có vẻ khác thường. Những cái giả tạo đó không qua được mắt của lão phù đâu. Diệu thủ tiên sinh lùi lại hai bước, run lên hỏi. Lúc đó các hạ ở đó hay sao? Lão tú sĩ đáp Lão phù đến nơi thì việc đã xảy ra rồi Nhưng đã kiểm tra lại thi thể Từ văn nghe lão nói Lòng chàng bắt đầu dao động Chàng lầm bầm Nếu đúng như vậy thì trong vụ này Tất lờ có điều bí mật Chàng cũng mong lời của lão tú sĩ nói là đúng sự thật Chàng hy vọng phụ thân vẫn còn sống ở thế gian Và coi đó là một kỳ tích Trong những kỳ tích đặc biệt Chàng liền hỏi sen vào Dường như các hạ vẫn theo dõi từ bào chủ. Lão tú sĩ đáp. Có thể nói như vậy. Từ văn lại hỏi. Hãy gác lại việc từ bào chủ còn sống hay chết. Tại hạ muốn biết các hạ đòi món nợ gì. Tú sĩ lại hỏi. Tiểu tử, dường như ngươi biết hắn lạc lõng ở nơi đâu thì phải. Từ văn đáp. Đúng vậy, tại hạ biết đi bị hại và chính tay mình mai táng. đồng thời tại hạ quay lại những gì vật thì đúng là từ bảo chủ không sai. lão tú sĩ hỏi người không nghĩ rằng từ anh phong cố ý bày trò để che mắt bọn cựu già ư? từ văn đáp cái đó tại hạ không có lý do nào để mà nghĩ tới cả. lão tú sĩ xua tay nói người đi đi đứng xa giả không nên nờ dũng mãn vào việc này nữa. Từ văn nổi tính ngạo nghễ, hắn giọng một tiếng rồi nói. Tại hạ không nhún tay vào không được. Lão tú sĩ hỏi bằng một giọng sắc như dao: Tiểu tử, lão phu không muốn giết người đâu. Từ văn hứng hở đáp. Lão không đáng nói câu ấy. Lão tú sĩ dường như là không thèm đối đáp với Từ văn nữa. Lão quay lại hỏi diệu thủ tiên sinh. Lão thù nhỉ, lão tính xảo. Diệu thủ tiên sinh bóp tay đáp. Tại hạ, chẳng có điều gì để nói. Tư văn hẳn học hỏi. Các hạ cho là tại hạ không đáng nói chuyện với các hạ chẳng. Lão tú sĩ xoay mình lại hỏi. Tiểu tử, người nói vậy là có ý gì? Tư văn lớn tiếng. Tại hạ nhắc lại một lần nữa. Các hạ nói rõ thân thế lai lịch đi. Nếu lão phù không nói thì sao? các hạ không nói thì đừng hòng rời khỏi nơi đây lão tu sĩ cười khanh khạch hỏi kết thằng ở lõi này không muốn sống nữa phải chăng chưa chắc lão cứ thử đi coi lão tu sĩ lại hỏi có phải ngươi là truyền nhân của lão thâu nhi không cái đó các hạ không cần biết <cười> ngươi muốn chết thật ừ sao không ra tay thử coi Người bước bách lão phu phải giết người Thì lão phù cũng chẳng biết làm thế nào được Lão tú sĩ nói xong Vươn tay ra chụp vào ngực tử văn Thế chụp của lão kỳ bí Khiến cho người ta phải lẻ lưỡi Tử văn hắng giọng một tiếng Đột nhiên phóng tay nắm chụp lấy cổ tay của đối phương Chàng cảm thấy nửa người tê nhức Huyệt kiềm tĩnh Đã bị đối phương nắm giữ Nhưng mà tay trái của chàng Đã chạm vào cổ tay của đối phương Lão tú sĩ là hoàng Độc thù Lão buông tay ra lùi lại mấy bước Sắc mặt biến đổi Từ văn lạnh lùng chăm chú nhìn đối phương Nhưng lão không ngã lăn ra đất như là chàng tường Mà chỉ hơi lộ vẻ đau khổ Chàng tự hỏi Lại một người nữa không sợ độc thù của mình Bỗng nghe lão tú sĩ rụt lên nói Người, người là địa ngục thư sinh Từ văn đáp Đúng vậy Lão tú sĩ ngập ngừng sau sau lão phu coi tướng mạo không đúng như là người ta thường đồn đại? Ồ! Người ở cũng cùng đường với lão thông nhỉ, không để lộ trần tướng. Lúc mà lão tú sĩ nói mấy câu này thì chán toát mồ hôi. Nếu mà lão chỉ dùng nội lực để mà ngăn ngừa chất độc không cho vào trái tim, thì nội công của lão đã thuần thục đến một trình độ phi thường, khiến cho người ta phải kinh hãi. Tử văn nói, nội lực của các hạ quả như là ghê gớm. Nhưng mà cũng không giải trừ được chất độc này đâu. Bất quá, chỉ kéo dài mạng sống thêm một trong khoảnh khắc thôi. Lão tu sĩ đáp. hừ, giỏi, giỏi lắm. Cái thằng lõi kìa. Lão Phu không ngờ lại chết về độc thủ của người. Chẳng lẽ số mệnh của Lão Phu phải như thế ừ? Từ văn cười nhạt hỏi lại. Các hạ cũng nhận lời số mạng ừ. Nếu Lão Phu biết trước người là Điêu Ngục Thư Sinh, người không có cơ hội để mà thị triển độc thủ. Tô Văn cười nói, đúng vậy, nhưng mà bây giờ các hạ mới biết thì đã muộn mất rồi, vậy các hạ chịu chết đi thôi. Diệu thủ tiên sinh đột nhiên lớn tiếng, lấy thuốc giải cho y. Tô Văn ngạc nhiên hỏi, sao lại vậy? Diệu thủ tiên sinh trầm giọng đáp, hại tử, đừng hỏi lồi thôi nữa. Hãy lấy thuốc giải cho ý. Từ văn xoay chuyển ý nghĩ, miệng lầm bẩm Chắc là diệu thủ tiên sinh có dụng ý gì đây? đoàn chàng không nói gì nữa. Lấy một viên thuốc giải đưa cho lão tú sĩ. Lão đoán lấy thuốc bỏ vào miệng. Về mặt đau khổ vừa tiêu tàn, lão rậm chân nói. Sau này, sẽ có ngày gặp nhau. Rồi trở gót đứt đi nhanh đến nỗi, khiến cho người ta phải hòa cả mắt. Khinh công của lão, thật là chẳng kém gì diệu thủ tiên sinh. Từ văn nghi ngờ hỏi, Tại sao lại lấy thuốc giải cho lão? Diêu thủ tiên sinh đáp, Lão phù ngờ, Y là một người... Từ văn hỏi ngay, Tiền bối ngờ lão là ai? Làm thiếu thần. Làm thiếu thần là ai? Cứu phụ của người. Từ văn chấn động tâm thần, Hỏi lại, Lão là cứu phụ của văn bối ư? thúng vậy. tiền bối lại không xác định được ử. không được vì lão phu chưa gặp mặt y bao giờ. từ văn lấy làm lạ hỏi. vậy mà sau tiền bối lại bảo y là cứu phụ của vạn bối. Diệu thủ tiên sinh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. hồi lệnh đường là lam ngọc trầm hứa hồn với phụ thần người, thì cứu phụ của người là lam thiếu thần kiên quyết phản đối. vì thế anh em họ giận nhau. Cứu phụ người đang lên cơn thịnh nộ đuổi mẫu thân người ra khỏi nhà và nói rõ có một ngày sẽ tìm phụ thân người để trả oán. Từ văn độc tính hiếu kỳ, đây là việc trong nhà chàng mà chàng lại không hay biết. Chàng liền hỏi, ờ, tại sao tệ cứu phụ lại phản đối? Diêu thù tiên sinh đáp, vì khi đó phụ thân người đã kết hồn cùng với đại mẫu của người. Là không cốc làn tổ viên, mẫu thân của người phải làm vợ lẽ. Từ văn kinh ngạc hỏi, nếu thế thì ra mẫu có mối thâm tình với tiên phụ lắm hay sao? Có lẽ vậy. Vì vậy mà tiên bối nảy mối nghi ngờ.